Tại sao trên đời này lại có người giỏi như thầy Vạn Phúc, nhìn xuyên qua cả hai lớp quần lẳng mặc. Ông thầy nghiêm trang tiếp: "Bà có quý tướng ấn đường giọng sơn căn không tí vết, địa cách vững vàng, tổng quát bà không có gì phải lo cả. Tôi có hai câu phú ứng với tướng của bà. Nhãn trường phát hắc liên hoa kiếm, định giá triều trung phú quý hiển. Bà có nhớ lấy hai câu ấy?" Mỹ gật đầu sung sướng lắm, dù chẳng hiểu gì.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 Thưa bà, riêng cái tiểu hạn của bà thì tôi chưa nắm vững lắm, bà cần cho tôi coi cái nút rồi kiến của bà thì tôi mới đoan chắc được chuyến đi có trăm phần an toàn hay không." Mỹ Sặc mình bối rối, chớp mắt nhìn thầy rồi cúi ngay xuống, nhưng thầy hiểu ý. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net